Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chẳng hạn như năm ngoái tỉnhiền Giang đạt mua 10.000 lọ thuốc khi lĩnh hàng họ trả đúng giá trong hợp đồng là700 một lọ 10.000 lọ thuốc ấy cứ hai lọ thật thì có một lộ giả mà chính tỉnh Tiền Giang cũng không biết quân mỉm cười hóm hình nhìn thảo khiến thảo chợt hối hận vì vừa lỡ phun ra một vài chi tiết mà đáng lẽ không nên nói thảo cúi xuống đốt thuốc bàn tay run run bật que diêm hai lần mới cháy. Quân tha thiết bảo thảo. Anh Thảo à, chả à... giấu gì. Anh tôi nắm cả, cho nên anh giấu tôi làm gì? Rõ ràng anh biết cả chứ đâu phải là không. Giám đốc Kiêm Bí thư Nguyễn Văn Sắt hiện đã có hai căn nhà gạch, có ô tô riêng, có hai người giúp việc và chủ nhật nào cũng đánh bạc tại nhà. Phó giám đốc Trường phòng phân phối Trường phòng sản xuất Trường phòng tổ chức Kế toán tài vụ trường kho chính và kho phụ Ai cũng có xe cúp Nhà cửa đầy đủ tiện nghi Toàn là hàng ngoại Chỉ có những công nhân chân chất như anh Là suốt đời không đủ ăn Nông dân Chân lấm tay bồn Quanh năm vất vả Ngửa cổ mong đến mùa gặt Nhưng lúa bị sâu dày cắn hết Chẳng còn thu hoạch được bao nhiêu Anh Thảo ạ trách nhiệm ấy Có phải là của giám đốc kiêm bí thư Nguyễn Văn Sát hay không? Báo cáo mới nhất cho biết Hiện khắp nơi đang bị nạn sâu dày hoành hành Sản lượng vụ đông xuân thế nào cũng thất bát Các nơi khẩn trương mua thuốc của Vinatox mang về địa phương để cứu lúa Đoàn khảo sát bắt mấy con giày thả vào chậu thuốc Giày cứ thong thả bơi chả hề hấn gì cả Đem phân chất thuốc thì hóa ra toàn là nước lã Pha với dầu hôi và thuốc đỏ Nông nghiệp là mặt trận chủ yếu, nông dân thiếu thóc thì cả nước đói. Anh biết mà cứ im lặng không tố giác, anh cũng có một phần trách nhiệm đấy, anh Thảo ạ. Thảo chớp mắt ngồi yên, gã cũng thấy có một cái gì bất nhẫn vừa nhú lên trong lòng. Nhưng hoàn cảnh của gã khó khăn quá, không thể liều lĩnh toa giặc với quân trong lúc này được. Thảo nhớ lại ngày mới ở bộ đội về, lang thang mất đến hơn 2 năm. Gõ cửa, các xí nghiệp, nhà máy không nơi nào thèm nhận Dù chỉ là một chân quét nhà Mẹ con bữa cơm bữa cháo Ra vào ủ rũ nhìn nhau Rồi vận động hàng loạt giấy giới thiệu Thảo mới trở thành công nhân Vinatox Trong diện hợp đồng Suốt ngày ngồi ở văn thư Chờ trưởng phòng sai vặt Có lúc Thảo xuống kho dán nhãn hiệu lên chai thuốc Có khi lại được bố trí xếp thuốc vào két Và khuân ra xe tải Nói chung, gã là thức công nhân trừ bị, chuyên để điền khuyết những người vắng mặt. 2 năm sau, nhờ trống chỗ, Thảo vào biên chế, có bàn ngồi riêng, phụ trách hợp đồng giữa nhà máy và khách hàng trên mặt giấy tờ. Ngoại bổng tuy không có, nhưng cứ tự an ủi như thế cũng là yên thân rồi. Hai mẹ con chỉ trông vào đồng lương và nhu yếu phẩm hàng tháng của gã. Rồi, Thảo bị đuổi hay bị bắt, mẹ gã chắc chắn sẽ bị gậy đi ăn mảnh. Đã chầm ngâm mấy giây rồi phân bua Giả như mà tôi chỉ có một mình thì Quân dơ tay ngắt lời Tú nó có nói nhiều với tôi về hoàn cảnh của anh Tôi hỏi thật Lương của anh tính cả phụ cấp Có đủ tiêu được nửa tháng không Giả như anh có bỏ bén cái việc này Thì cũng có gì mà đáng tiếc đâu Nhưng tôi cam kết với anh Anh Thảo ạ Là không đứa nào làm gì được anh cả Rút kinh nghiệm những vụ điều tra trước đây Chúng tôi đặt ra nguyên tắc Là chỉ đăng báo tố cáo Một khi đã nắm vững mọi tài liệu Mọi chứng từ trong tay Và vận động được các báo khác Cùng lên tiếng Mở một mặt trận chung Thành ra không thể nào thất bại được Hứa với anh một điều Là kết thúc vụ này Chẳng những anh không bị trù dập Mà còn được đề bạt nữa Được thưởng tiền nữa Tôi nói có sách mách có chứng Lát nữa về tôi biếu anh một chồng báo Để anh xem Thảo còn đang phân vân thì quân lại bồi thêm Nói dại Vạn bất đắc dĩ mà anh có bị mất việc Thì đã có tôi Anh giúp tôi thì mẹ anh cũng như mẹ tôi Tôi phải lo Tôi phải nuôi Nhưng nói là nói chơi thế thôi Cùng lắm thì anh về làm báo với chúng tôi Thảo bật cười buồn <cười> Tôi biết gì mà làm báo Quân hung lên Này, dậy nghề anh Thảo ạ, có ai sinh ra đời để làm báo đâu. Nhưng mà việc ấy hăng khoan bàn đến, tôi hỏi anh cái này. Có người bảo tôi là thuốc thật thì chưa, khó chính, còn thuốc giả thì chất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.